Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đánh đèn pin sang cạnh chỗ của cô gái lạ kia đang đứng và phát hiện dưới sàn chỗ cô ta đứng có rất nhiều vết máu. Hướng khẩu súng trong tay về phía cô gái ở bên trong phòng của Nghĩa hét lên. Cô là ai? Quay người lại! Nghĩa chỉa súng về nơi cô gái đang đứng mà không ngừng hét lớn. Nhưng lạ thay, mặc cho Nghĩa la hét, nhưng cô gái kia thì vẫn cứ đứng im, chả hề có động thái gì cả, làm cho Nghĩa cảm thấy có điều gì đó bất ổn đồng đội của Nghĩa cũng vừa từ căn phòng ở bên cạnh thở ra. Thấy Nghĩa đứng ở bên ngoài căn phòng mà gương mặt thì đang tỏ ra rất nghiêm túc thì không khỏi cảm thấy người này đang rất lạ. Đồng đội của Nghĩa bước vào tới nhìn vào bên trong rồi chiếu ánh sáng đèn pin của chiếc đèn đang cầm ở trên tay hướng vào bên trong thì ngay lúc này, người này cũng đã phải kinh hãi mà lùi lại sang một bên mà gấp gáp nói: à, "Án mạng. Cô cô ta giết người rồi, phải nhanh chóng khống chế cô ta lại ngay." Nói rồi, người này bước nhanh vào bên trong tìm nhanh công tắc bật đèn ở bên trên tường. Đèn vừa bật sáng thì hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy ra làm cho cả người này và Nghĩa đều mở to mắt mà nhìn lên cái bóng đèn điện đang không ngừng nhấp nháy liên hồi. Nghĩa vẫn nhìn về nơi cô gái đang đứng, ánh mắt thì không rời mà bất giác anh ta cảm thấy cô gái này có điều gì đó không bình thường. Đứng trước một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trước mắt của Nghĩa, Lúc này làm cho toàn thân của Nghĩa khẽ hơi run lên bởi hiện tượng kỳ lạ này, làm cho anh ta nhớ tới lời của công đã nói trước khi anh ta tới đây. Còn đang bất ngờ trước hiện tượng của chiếc bóng đèn đang nhấp nháy liên hồi, thì Nghĩa càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đang đứng yên quay mặt vào tường kia đang bắt đầu quay người nhìn ra cửa, nơi mà Nghĩa và đồng nghiệp của anh đang đứng mở miệng nói. Các người đã đến muộn rồi. Các người không cứu được bọn chúng đâu. Ta sẽ giết. Ta sẽ giết hết từng người, từng tên bọn cho tới tên cuối cùng. Nghĩa nắm chặt súng ở trong tay, miệng thì gấp gáp hỏi: "Cô cô là ai vậy? Tôi tôi đang hỏi cô là ai? Mau mau nói tên của cô là gì đi." Cô gái lúc này đã quay người ra, để lộ gương mặt dính rất nhiều máu, đặc biệt là miệng của cô ta vẫn không ngừng cười như điên dại cảnh tượng trước mắt khi Nghĩa đang phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh dị, mà đây có thể là lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh đáng sợ tới như vậy. Sau tiếng cười như điên dại kia, là một giọng nói âm vang khắp cả ngôi nhà, như thể Nghĩa không thể tin được rằng giọng nói mà anh ta đang nghe được phát ra từ trong miệng của cô gái đang đứng trước mặt. Giọng nói âm vang lúc này như thể vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi là Phương Bọn chúng là những kẻ đọc ác Tội ác của chúng Có chết đi trăm ngàn lần Cũng không bao giờ trả hết được Các người đừng học bắt được tội Chỉ còn một tên đáng chết nữa Còn một tên mà thôi Rồi mọi chuyện sẽ dừng lại Giờ thì tạm biệt Giọng nói của cô gái vừa giết Bóng đèn điện trong nhà trở lại cái trạng thái bình thường Mà không có còn nhấp nháy như ít phút trước nữa Giờ đây cô gái đang đứng trước mặt của Nghĩa với thân hình dính rất nhiều máu trên chân tay và quần áo ôm đầu mà hét lên sợ hãi. Miệng của cô gái không ngừng la hét. Tôi đang ở đâu như thế này? Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Sao máu nhiều quá vậy? Vừa hét vừa nói trong cái sự sợ hãi, cô gái đã ngất đi rồi ngã xuống dưới đất, làm Nghĩa và mọi người đồng đội đang đứng ở bên cạnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩa nhanh chóng gọi cứu thương. Khi lúc này trên sàn nhà, là một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, nhưng xem ra anh ta vẫn chưa chết, nhưng hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt. Nghĩa ôm lấy cô gái rồi bế bổng cô ta lên trên tay, rồi đứng dậy nói với người đồng đội bên cạnh. "Cậu lập tức báo về đơn vị tăng cường các vị trí xung quanh đi, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tôi sẽ quay lại ngay." Người đồng nghiệp gật đầu rồi nhanh chóng truyền tin đi tới các vị trí xung quanh theo chỉ đạo của Nghĩa. Đứng nhìn xung quanh căn phòng lúc này, nghĩa không thể tin vào mắt của anh ta, khi nằm trên đất là một người đàn ông vô cùng to con và cô gái nhỏ bé mà anh ta đang bế trên tay lại có thể gây ra một vụ án giết người chấn động và man rợ tới như vậy. Trên đường trở về trụ sở công an lúc này, Tú anh đang điều khiển xe với một tốc độ vô cùng nhanh, nhanh tới mức chi ngồi đằng sau phải ôm chặt lấy cơ bản thân, chỉ run run nói: "Bồ đi nhanh thật đấy." Tú Anh cười trả lời: "Không nhanh như vậy thì có về kịp để bồ gặp anh ta hay không? Chẳng phải bồ đang lo lắng cho anh ta thì sao?" Chi im lặng, bởi Tú Anh nói đúng, trong lòng của Chi đang Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net